Phần 8.8, một trong những sở thích biến thái của Yêu Diên chính là đem cao thủ hắn để ý móc sạch ruột gan sau đó đặc biệt dùng thuốc ngâm làm thành con dối hình người, trở thành chiến lợi phẩm được trưng bày ở trong nhà, khiến cho người khác rợn cả tóc gáy. Vậy thì để tôi nhìn một chút xem anh có bản lãnh này hay không? Lưu ảnh cười lạnh một tiếng, liền tấn công tới. Lần này Yêu Diên có phòng bị nên Lưu ảnh không có cơ hội để lại đến gần người hắn như lúc nãy.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 mà tiếng kêu đó không phải tới từ Tống Tĩnh, mà là từ trong miệng Ưu Gân biến thái phát ra. Ưu Gân giống như chịu đựng một loại đau đớn kinh khủng, che lại và vai liên tiếp lui về phía sau mấy bước, Tống Tĩnh cứ như vậy mà tránh thoát một đòn chí mạng. Bí cố đột nhiên xuất hiện, làm cho những người có mặt ở hiện trường bao gồm Tí Huyết Minh đều lâm vào trong kinh ngạc. Mới vừa rồi, xảy ra chuyện gì vậy? Một tiếng độc cơ xe vang lên,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 Thành thục bước xuống xe, động tác yêu nhã giống như một phu nhân thời trung cổ. Mặc dù được lũa đen che mặt, nhưng chỉ cần dựa theo hình dáng đôi môi đỏ mỏng đẹp đẽ cùng chiếc cằm tinh xảo hoàn mỹ liền có thể nhìn ra được đây tuyệt đối là một mỹ nhân điên đảo chúng sinh. Mấy người ở bên kia, mau nói tên ra. Yêu dinh làm sao cũng không nghĩ tới chính mình lại bị thất bại trong nhái mắt, nhìn chẳng đám người đi đường kia, che lấy chỗ đau nổi giận la lên. À... Cô gái kia dụ mắt không nói, chẳng qua là thấp giọng cười một tiếng, cũng không trả lời vấn đề của Ưu Jin. Mà một tiếng cười nhẹ kia, vào giờ phút này giống như đang nói loài run rế như hắn không đủ tư cách nói chuyện cùng cô, thậm chí còn không đáng để cô để mắt tới. Ưu Jin tự nhiên nghe được bên trong tiếng điếu cợt kia có tia khinh thường, đang muốn nổi giật thì mặt cô gái kia lại hơi chuyển hướng tới thủ lĩnh cây của thí huyết minh.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 Âm thanh cơ hồ có chút run dẩy mà hướng về phía người hề Jason cùng Yuzin đang cản ở trước mặt cô gái nghiêm nghị lạnh giọng nổi giận nói, Jason, Yuzin, lui ra, không được vô lệ. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com Thấy thủ lĩnh cây của thí huyết minh lại thực sự để cho thuộc hà của mình lui ra, bộ dáng đối với dịp hoàn hoàn cũng cực kỳ cung kính.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 Bất quả cũng chỉ là một cái chết mà thôi. Bọn họ tình nguyện vì ông chủ mà chết, cũng không muốn hỗ tống phụ nữ của ông chủ cùng nhau chảy thoát thân. Tất cả mọi người đều cho là ngụy trang vụn về như vậy tuyệt đối sẽ bị nhìn thấu. Toàn bộ tiểu đổi ám vệ một bọn họ đều đã chuẩn bị xong tư tưởng liều chết. Nhưng kết quả lại làm cho tất cả mọi người phải mở rộng tầm mắt. Cô gái này không chỉ nói ra được nhược điểm của yêu dinh. xoay ngược tình thế ngàn cân treo sợi tóc cứu được tống tính, ngoài ra còn nói được thân phận thật sự không người nào biết được của thủ lĩnh cây. Người đam mưu túc trí như cây lại cũng bị hoàn toàn lừa gạt. Giờ phút này, tất cả ám vệ trong lòng tương đối phức tạp, nhưng lại không có bất cứ người nào lộ ra chút khác thường. Đối với bọn hắn mà nói, loại ngụy trang này là cấp bậc cơ bản nhất, ngược lại đối với Diệp hoàn hoàn một cô gái được xem là lớn lên từ khuê phòng Dù thời điểm đang đối mặt với một đám người hôn ác như vậy nhưng lại có thể thoát ra khí thế nhẹ như mây gió, mà cũng tính toán tru toàn mọi chuyện, khí thế thậm chí đè ép được cả cây, thật sự là làm bọn hắn khiếp sợ. Cô gái này, dường như không giống với trong tưởng tượng của bọn họ. Giờ phút này, Thí huyết minh cùng toàn bộ thuộc hạng bên kia cũng đã lâm vào trong khiếp sợ. Cây lại là lưu diễm lính đánh thuê mà năm đó xếp lờ NO O.1 của Cửu Hồng Hải.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 Cô gái này sao lại có thể biết được điều đó Hơn nữa nhìn vẻ mặt của cây càng xác thực được cô gái này nói đúng sự thật Khó trách cây lại đột nhiên thay đổi thái độ như gặp phải đại địch Người chỉ cần nhìn là biết được thân phận của cây Lai lịch tuyệt đối không thể khinh thường được Người hề dây sừng cẩn thận quan sát những người mới tới Chỉ thấy đối phương đồng loạt khoác trang phục màu đen tuyển Nơi ngực theo ám văn hoa hồng màu đỏ Bên trong áo khoác bị gió thổi bay Lộ ra màu áo đỏ trói mắt Còn có trên mặt những người đó được che đậy bởi mặt nạ màu bạc Nhìn lại cô gái cầm đầu một thân váy lũa đen xa hoa Khăn che mặt cũng là lũa đen Chẳng lẽ Người hề dây sừng không biết nghĩ đến cái gì Mặt hiện lên vẻ hoảng sợ Theo bản năng liền lui về sau một bước Đết đết dâu Nghe được mấy chữ Đết dâu Đứng bên cạnh yêu dinh cũng ngây ngẩn Cậu nói cái gì Đết dâu Sao